Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4, bộ mới của tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bàn tay vô thức hựng lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia của Hỉ Hỉ, đã không còn sự sinh động long lanh nữa, mà đã chuyển sang thành ánh mắt như chim đại bàng săn mồi. Vừa nguy hiểm cũng vừa đáng sợ, bất giác trong tâm diễn diễn Cảm thấy có chút run lên Cảm giác này giống hệt như cảm giác đang bị săn đuổi Đậm mùi vị chết chóc Hỷ hỷ là con cháu nhà họ võ Trong xương cốt mang đậm khí chất hiên ngang chính trực và cương nghị Bình thường có thể rất ôn hòa vô tư Nhưng một khi bản thân cảm thấy đang gặp nguy hiểm Thì tự khắc khí chất cương nghị liền trỗi dậy Toàn thân tỏa ra một loại phong thái bất khả xâm phạm Dọa cho xung quanh phải khiếp sợ Con cháu nhà võ không ức khiếp người nhưng nếu có người ức hiếp xúc phạm, vậy thì hậu quả mà họ nhận lấy sẽ rất đáng sợ. Bàn tay đang khửng lại giữa không chung của cậu Diễn, trong mắt người khác, sẽ là một hành động rất vô duyên và càn rỡ. Vậy nên khi cậu Ba Ngọc bước vào, vừa nhìn thấy ánh mắt cường khí của Hì Hì, kèm theo dáng vẻ né tránh của cô. Cậu Ba Ngọc liền đi tới. Đi đến gần cậu Diễn, giọng nói lễ độ của cậu Ba Ngọc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị ra trận. tấn diễn Không uống trà mà đang làm gì vậy? Cô bé ra mặt mỏng Chú đừng dọa người ta Cậu diễn nghe thấy cậu ba ngọc tới Nhanh chóng xoay người lại Bàn tay khửng ở không chung vừa rồi Đã được cho vào trong túi quần Bản thân cố tỏ ra vô cùng bình thường Về rồi hả Nghe nói chú ra ngoài Cậu ba ngọc lướt mắt nhìn hỉ hỉ Sau đó đi tới ghế ngồi xuống Cậu tự tay rót trà Ánh mắt nhã nhặn Vừa về tới Ngồi xuống đây đi Đứng làm gì, mỏi chân. Cậu diễn bị phá đám nhưng không khó chịu. Ngược lại trong lòng cậu ta, còn đang thầm cảm ơn cậu Ba Ngọc đã đến đúng lúc. Rõ ràng, ánh mắt cùng sát khí vừa rồi của hỉ hỉ quá mạnh. Giống như chỉ cần cậu ta dám động vào cô, thì cô sẽ không ngần ngại và bẻ gãy tay cậu ta. Trước giờ trêu chọc con gái còn ít sao. Loại con gái cường bá thế này mà cậu ta chưa thở qua. Nhưng tất cả chỉ đều là dáng vẻ mạnh mẽ nửa vời Cũng chưa từng có cô gái nào Thể hiện rõ thái độ bất khả xâm phạm Muốn lấy mạng người như Hỷ Hỷ Mà phong thái này của cô Rất giống với hai người Thứ nhất là một người mà cậu ta đã từng biết Còn người thứ hai chính là Cậu cả Khương Kiêu Nhà nhất lượng Ánh mắt vẫn đặt trên người mặt lạnh tanh Đã thu lại sát khí của Hỷ Hỷ Trong cô lúc này chỉ có ánh mắt lạnh nhạt mà thôi Sắc khí đã bị thu hồi hết lại rồi Giống như người vừa muốn lấy mạng cậu ta vừa rồi Không phải là cô vậy Sự thay đổi sắc khí quá nhanh chóng Làm cho cậu diễn dẫn bất ngờ Ánh mắt cậu ta nhìn hề hề càng thêm gắt gao Cũng có chút rẻ chừng đánh giá Cầm tách trà lên uống một hớp Vốn dĩ trà có vị ngọt thanh Nhưng lúc này chỉ còn đọng lại vị đắng Đắng đến kỳ quái Cậu diễn đặt tách trà xuống bàn Tâm tình có chút bực bội khó hiểu Tất nhiên ý định dùng miếng đất kia để trao đổi lấy lợi ích hữu nghị kèm theo hỉ hỉ vẫn còn rất bền vững. Thế nhưng không rõ vì sao mà cậu ta lại cảm thấy có hơi bất an mà tất cả sự bất an đều xuất phát từ hỉ hỉ. Đây là một loại cảm xúc lo sợ kỳ quái nhất từng xảy ra trong tâm trí cậu ta mà trước giờ chưa từng có. Cậu Ba Ngọc ngồi trên ghế gỗ chân bắt chéo để lộ ra đôi chân dài thẳng. Mặc dù là đang thưởng thức trà Nhưng ánh mắt cậu vẫn đặt trên người Tấn Diễn Cũng quá dễ để cậu có thể nhìn thấy sự bức bối này của cậu ta Về chuyện ba cậu có ý hợp tác với Tấn Diễn Cậu có nghe Tuy không quan tâm đến chuyện làm ăn lắm Nhưng những chuyện quan trọng trong nhà Cậu vẫn nắm rất rõ Đáng lý sẽ không để tâm tới Nhưng khi biết Tấn Diễn có ý đồ với hỉ hỉ Cậu bất giác không thể không để ý Mặc dù việc Tấn Diễn muốn lấy kỳ hỉ Muốn lấy cả hỉ hỉ Chỉ là thông tin chưa được xác thực nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui, không hài lòng và cũng sẽ không bằng lòng. Vì nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của cậu Ba Ngọc, mà Hỷ Hỷ mới không cần phải đối diện với cái gương mặt láo nháo ngứa đòn của cậu diễn. Tất nhiên là sau khi ông hai quay trở lại thì bọn họ sẽ bàn công việc, mà trong lúc bọn họ bàn công việc Hỷ Hỷ cũng sẽ không được ở lại hầu trà. Vậy nên sau khi thoát khỏi ánh mắt nóng rực của tên diễn biến thái kia, Hỷ Hỷ liền tìm cách tàu thoát, cũng không thèm ở lại nhà chính nữa Trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi Việc đầu tiên hỉ hỉ khi trở về phòng làm Là lấy điện thoại gọi cho cậu cả Đầu dây bên kia vừa được kết nối Một cỗ bất ức trỗi dậy Giọng nói của cô mềm mại như tiếng mèo con kêu Cậu cả ơi Cậu cả dây trước mặt mày còn lãnh khí đằng đằng Dây sau nghe được giọng nói mềm mại kia trong điện thoại Lòng bỗng mềm ra Bàn tay đang cầm bút ký tên liền dừng lại Tập trung hết tinh lực vào việc nghe điện thoại của ai đó Ừ, sau đó Hì hì nghe được giọng nói trầm thấp Mang đầy tử tính dễ nghe của cậu cả Liền bắt đầu kể khổ Nói xấu tên diễn thối thà kia Mà sau khi nghe cô mắng vốn Thằng bạn thủa thiếu thời Chân mày cậu cả nhíu lại Âm giọng vô thức lạnh dần Chiều nay ra ngoài được không Chiều nay á Ừ, ra ngoài gặp tôi một lát À được, cậu cả muốn gặp em ở đâu ạ Em ra ngoài Tôi cho người đến đón em Hì hì nằm sấp trên giường Hai chân cô đung đưa Bộ dạng rất thoải mái Không cần đến đón em đâu ạ Chiều nay em cũng có việc Cậu cứ gửi địa chỉ đi Em sẽ tự đến Vậy cũng được Em bắt xe đến tôi trả tiền Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho em Dạ Chú ý an toàn Ok Dạ Tắt điện thoại Hì hì vui vẻ nằm lăn ra ngủ một giấc Mặc kệ công việc có đang dang dở hay không Cô cũng không quan tâm Cô đến đây không phải để làm công cho người ta, thích thì cô làm, mệt thì cô nghỉ, không ai ép cô được. Mà ở phía bên kia, người đàn ông sau khi nghe điện thoại thì không còn hứng thú xử lý công việc nữa. Nếu đến vừa rồi cô gái nhỏ út ức kể về tên Tấn Diễn đã cản dỡ động chạm cô thế nào, trong lòng anh bỗng cảm thấy có hơi tức giận. thân là đàn ông, anh cảm thấy việc lợi dụng chuyện tư thành chuyện riêng. Lợi dụng mối quan hệ để trao đổi thân thể phụ nữ là rất không quân tử Đặc biệt là ức hiếp những cô gái Thân cô thế cô Chân yếu tay mềm Không có chỗ dựa như hỉ hỉ Dưới đáy mắt sâu hút của cậu cả Là một tia bá khí rừng sững Vốn dĩ anh đã không thích tấn diễn Bây giờ còn xem thường hơn gấp bội hành động Thiếu nghĩa khí Quấy rối con gái nhà lành của người ta Tuy anh không có ý gì với hỉ hỉ Nhưng cũng không muốn bỏ qua cho tấn diễn lúc này nhất là với hành động xấu xa của hắn nếu hắn ta đã muốn ức hiếp người không có chỗ rửa vậy thì được rồi anh sẽ là chỗ rửa cho người mà hắn muốn ức hiếp có anh là chỗ rửa phía sau để xem tấn diễn có còn có thể làm cản không hỉ hỉ ra khỏi nhà nhì phương tầm 2 giờ chiều cô đến một khách sạn nằm gần ở trung tâm trước đó sau đó mới đến chỗ hẹn với cậu gà sau khi từ khách sạn trở ra cô bắt ra đến thẳng chỗ hẹn lúc đến đã thấy trợ lý của cậu gà Để sẵn ở trước nhà hàng nhà hàng món tây khá đắt đỏ thì hỷ thì không thích món tây cho lắm nhưng người khác đã mời thì cô sẽ không ý kiến nhìnn đĩa biết Tết được cắt sẵn đẹp đẽ và gọn gàng thì hỷ cho một miếngò vào miệng bỏ chín mềm thơm ngon gương vị vừa miệng cô vui vẻ ăn thêm vài miếng ăn xong phần chính thì hỷ ăn một phần kem xoài kem xoài là món cô rất thích vậy nên ăn vào cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều Cậu cả nhìn thấy hỉ hỉ ăn kem rất ngon miệng, lại nhìn thấy đĩa thịt bò còn lại một nửa. Anh cảm thấy cô gái này ăn khá ít. Lại nhìn đến hỉ hỉ, cô nhóc này khá cao nhưng thân thể lại rất mảnh mai, đặc biệt là chân cũng rất dài. Hôm nay đến đây, cô mặc áo thun vừa vặn cùng chiếc quần xin ống rộng làm tôn lên đôi chân dài thẳng. Lại đánh giá kỹ thêm một chút, dù đang mặc áo thun nhưng nơi nào cần lớn cũng rất lớn. Nơi nào cần nhỏ thì chắc chỉ hơn một vòng tay một chút Sao càng nghĩ anh càng có phản ứng thế này Hỷ hỷ đang ăn kem xoài hỉ hỷ đang ăn kem xoài Thì nhìn thấy gương mặt có hơi đỏ lên của cậu cả Cô có chút lo lắng liền kêu Cậu cả, cậu cả, cậu bị sao vậy? Nghe tiếng gọi của hỷ hỷ Cậu cả bừng tỉnh Anh vội uống vào một ngụm nước lạnh Tinh thần liền minh mẫn hơn rất nhiều Giọng có chút khẳng Có điều anh vẫn tỏ ra bình thường tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn xong chưa? Hì hì thấy cậu cả không sao, cô liền bỏ muỗng kem xuống, đường hoàng đáp. Xong rồi ạ. Cậu cả khẽ gật đầu, sắc khí bình ổn lại, trầm ổn và cao quý. Về chuyện em ngã thang ở nhà tôi, tôi đã cho người điều tra, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Người làm bên tôi cũng đã nhận một phần lỗi, là do bản thân có hơi lơ là trong việc giữ thang cho em. Nên mới dẫn đến chuyện thang không được giữ vững Người làm này cũng đã nhận trách nhiệm về mình Thật ra tôi cũng không banh vực người của mình Nhưng hôm đó còn có cô gái kia Còn có cô gái kia cố tình gây chuyện với em Tình hình có phần hỗn loạn Cũng không thể đổ hết tội cho người làm bên tôi được Nhưng em yên tâm Tôi đã nói sẽ lấy công bằng cho em Thì tôi sẽ làm được Người làm hôm đó nhận trách nhiệm giữ thang cho em Cũng đã bị cho nghỉ việc ai da không cần đâu cậu cả Không cần gì, hỉ hỉ hai mắt sáng long lanh, cô cười nhẹ chậm rãi nói, không cần đuổi việc người ta đâu, dù sao cũng không cố ý mà, đã không cố ý thì không cần truy cứu, em cũng không nhỏ nghe như vậy. Cậu cả nhìn hỉ hỉ, ánh mắt anh rất nghiêm túc, lời nói cũng rất rõ ràng, tôi không thích sự dễ dãi qua loà, đúng là cô ta không cố ý, nhưng rõ ràng cô ta đã không hoàn thành công việc được sao. Không có lý do nào để tôi tiếp tục giữ cô ta lại làm việc cho nhà tôi Một kẻ không có trách nhiệm trong công việc Không xứng đáng được tha thứ Đáy mắt hỉ hỉ sáng lên Không ngờ là cô và cậu cả lại hợp nhau đến cùng suy nghĩ như vậy Thật ra thì cô cũng cảm thấy người làm này không đáng được tha thứ Bởi trong sự tác trách trong công việc là có Lỗi này không nên tha Như đây chỉ là chuyện nhỏ Nhưng nếu đổi lại là một chuyện lớn Việc người làm thiếu tập trung lơ là trong công việc chắc chắn sẽ gây nên một hệ lụy nghiêm trọng. Ông nội cô đã nói, việc nhỏ không đe, việc lớn chắc chắn hỏng, cậu cả đuổi việc người làm là rất đúng. Có điều lúc này cô đang có suy nghĩ khác, vậy nên mới muốn nói đỡ cho người kia. Chưa thực tâm cô cũng không có tính bao dung thiên hạ gì ở đây. Nghĩ nghĩ, hì hì bắt đầu tìm cách thuyết phục cậu cả. Cậu cả, cậu nói rất đúng ý em, em hoàn toàn đồng ý với cậu, nhưng mà bản thân em là một người làm công. Em hiểu làm công cần công việc kiếm ra tiền như thế nào Hơn nữa bản thân cũng không muốn vì em Mà một người nào đó bị mất đi cơ hội được kiếm sống Không bàn về chuyện lỗi của ai Em chỉ không muốn có người thất nghiệp vì em Cậu hiểu ý em không ạ? Cậu cả vẫn im lặng không nói gì Cũng không có vẻ đang suy xét gì cả Hì hì thấy vậy liền tiếp lời Giọng điệu muốn bao nhiêu dịu dàng Liền có đủ bấy nhiêu dịu dàng Cậu cả Cô gái kia cũng rất tốt với em Sau khi xảy ra chuyện Cũng đã tới gặp em xin lỗi rất nhiều Bộ dạng thật sự rất thành tâm Còn mếu máu như muốn khóc nữa Em tới giờ vẫn chưa quên được Vậy nên cậu đừng để em trở thành tội nhân Em không muốn đâu Xem như lần này là vì em đi Nếu có lần sau Em sẽ không xin cậu như thế này nữa đâu Em nói thật đấy ạ Dưới thái độ quá mức thành khẩn Của hỉ hỉ Cậu cả dù có muốn cứng rắn Cũng không cứng miệng nổi Trước ánh mắt long lanh xin sỏ như nai con của cô. Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp, mặc dù sự thỏa hiệp này rất bất đắc sĩ. Ánh mắt tĩnh lặng, gương mặt đẹp trai đến đảo điên, giọng nói trầm bổng rõ ràng. Chỉ một lần này thôi. Thấy cậu cả đã đồng ý, hì hì mỉm cười như được mùa, cười đến sáng rực cả gương mặt. Cậu cả là số 1 cậu cả của em mãi đỉnh. Trong tâm mấy chữ cậu cả của em rơi vào tai cậu, Trong lòng anh có dao động nhẹ Chỉ là trên gương mặt vẫn tỏ ra rất bình thường Không chút khác biệt Giải quyết xong câu chuyện phía trước Cậu cả lúc này mới nhắc đến chuyện quan trọng hiện tại Mà khi nhắc đến Tấn Diễn Sắc mặt cậu cả vô thức lạnh lùng hơn rất nhiều Tấn Diễn đã nói gì với em Hì hì một lần nữa thuật lại chuyện lúc sáng Cô còn giảm thêm mấy đợt biểu cảm Sắc mặt cậu cả sau khi nghe xong Liền lạnh hơn vừa rồi thêm mấy phần Khoảng chừng sau vài giây Cậu cả mới lên tiếng Tuy nói chậm nhưng giọng rất hay Lần sau gặp cứ xem như không thấy Em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được Tránh được ở đâu cứ tránh Hiểu ý tôi không Hì hì gật đầu Cô nghĩ nghĩ Sau đó cô lại hỏi Nhưng nếu cậu ta cứ muốn quấy dậy em Thì thế nào hả cậu cả Em cũng không thể vì cậu ta mà bỏ việc được Công việc hiện tại đang rất tốt Hơn nữa em cảm thấy Hình như là ông chủ cũng muốn Phát thành cho em và cậu diễn đó Hì hì nói tới đây Thì dừng lại khoảng vài giây Ánh mắt cô quan sát người đàn ông trước mặt Quan sát kỹ tới từng cái nhếu mẻ của anh Cậu cả Nếu thật sự em bị bắt ép Thì em nghĩ chắc với khả năng của em Có khi em sẽ không chống đỡ nổi Ý là gì Cậu cả Em không có chỗ rửa Dưới ánh mắt Như chứa đựng cả ngàn những vì sao sáng rực Trong bầu trời đêm của hì hì Mặc dù rất hiểu ý tứ dò la của cô Thế nhưng không hiểu sao, cậu cả lại luôn không thể kháng cự được ánh mắt này. Mắt cô rất sáng, trong mắt lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của anh. Mỗi khi muốn biểu thị cảm xúc gì đó, thì cực kỳ thành thật. Thành thật đến mức như muốn viết được chữ vào trong mắt vậy, làm cho anh không thể nào không động lòng. Tôi là chỗ dựa của em. Nói xong mấy chữ này, Nhìn thấy nụ cười hài lòng dần hiện rõ lên trên gương mặt tinh xảo kiểu diễm của hỉ hỉ. Cậu cả liền phát hiện ra là nước đi này của anh đã bị ai đó thao túng tính trước cả rồi. Có điều anh không thấy giận, cũng không thấy thẹn, ngược lại còn thấy rất thoải mái, còn rất là sảng khoái nữa. Cậu cả, cậu sẽ là chỗ rửa của em phải không hả? Sẽ, bây giờ và về sau luôn à? Để xem. Cảm ơn lời hứa này của cậu nhé. Hứa rồi phải giữ lấy lời Quân tử nhất ngôn tớ mã nan truy Nói nhiều Cứ như thế Một người cao quý nghiêm cẩn như cậu cả Này dễ dàng bị một cô gái Gải bẫy chọc ghẹo Mà thật ra thì nếu cậu cả Không ngầm cho phép Thì đố ai trên đời này Có thể gải bẫy đùa dỡn được anh Cho phép Cho phép em đòi hỏi ở tôi Chỉ cho phép Một mình em Cậu cả đưa hỉ hỉ về nhà Vì không muốn phiền phức nên hỉ hỉ bảo thả cô ở xa nhà nghỉ phương một chút. Cậu cả cũng không có ý kiến gì. Chuẩn bị xuống xe, hỉ hỉ lúc này quay sang nhìn gương mặt Tuấn Mỹ chết người của cậu cả. Cô vui vẻ nói, cậu cả phải thường xuyên trả lời tin nhắn của em đấy. Cậu trả lời chậm quá, em dỗi thiệt đó nha. Cậu cả có chút bất đắc sĩ về chuyện trả lời tin nhắn này. Trước giờ anh không hay nhắn tin, có chuyện gì thì đều trực tiếp khỏi điện. Nhắn tin đối với anh quả thực là rất mất thời gian Cũng không đạt được hiệu suất cao Có điều là kể từ khi Anh đưa danh tiếp cho hỉ hỉ Mỗi khi cô nhắn tin anh đều cố gắng trả lời Mặc dù anh trả lời khá chậm Mà thật ra nếu có chuyện quan trọng Thì anh sẽ gọi thẳng cho cô Thông thường nhắn tin với cô đều là những chuyện linh tinh Đều không có gì quan trọng Tôi bận Có chuyện quan trọng cứ gọi cho tôi là được Hỉ hỉ bí môi bắt đầu vòi vĩnh Em không thích gọi điện em thích nhắn tin Những người yêu nhau đều nhắn tin mà gọi điện thoại a mau hết chuyện để nói lắm Cậu cả ánh mắt vẫn luôn rất sạch sẽ cương trực Bản tính rất ít thể hiện sự lãng mạn Hay nói chính xác hơn Là có chút khô khan Của thằng Nam Chúng ta không phải người yêu nhau Hì hì thật sự rất cạn lời Với người đàn ông này Mỗi khi nói chuyện với anh Anh đều là người đưa câu chuyện vào ngõ cụt Mặt thì đẹp nhưng tính tình Sao lại cứ thẳng đuột như thế này nhỉ Chẳng lẽ trước giờ Chưa từng biết chiêu ghẹo tán tỉnh con gái nhà người ta thật à Có chút tò mò Hì hì nhích sát lại một chút Cô trực tiếp hỏi thẳng Cậu cả Trước giờ cậu chưa từng tán tỉnh ai bao giờ à Tán tỉnh Đúng vậy Tán con gái nhà người ta đó Là cô gái đó Chưa từng à Chưa từng Cậu thắng Cô chịu thua Cậu nói thế thì cô chịu rồi Hạn hán lời Thì hì không có soi lỗi nữa Cô biết người đàn ông này là thằng nam chính hiểu Có nói bóng gió anh cũng chẳng hiểu được Vậy nên cô nói thẳng Em không biết Em nhắn tin thì cậu phải trả lời Nếu cậu bận thì cậu phải nhắn lại là cậu bận Cậu không được im lặng Càng không được trả lời lâu Với lại trả lời tin nhắn phải có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ Ý tứ rõ ràng Cậu cứ nhắn có một hai chữ Em sẽ hiểu là cậu không muốn nói chuyện với em đấy Cậu cả nhíu mày Chỉ là tin nhắn thôi mà lại nhiều vấn đề như vậy à Nếu nhiều vấn đề thì cứ gọi để nói chuyện cho dễ hiểu Việc gì phải nhắn tin Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi Cậu cả cũng không thẳng đến mức nói huyệt kẹt trước mặt hỉ hỉ Được rồi Tôi sẽ cố gắng nhắn tin cho em Không phải là cố gắng Mà là phải nhất định Nhất định sẽ trả lời tin nhắn của em Tôi sẽ có lúc bận Em hiểu không Không hiểu đâu Nếu cậu bận thì cậu nói bận Cậu im lặng em sẽ hiểu là cậu ghét em Cậu hiểu không hả? Hết cách, mặc dù rất là đau đầu Nhưng cậu cả lại không thể nào Giang dạy cô gái nhỏ này được Thứ nhất là cô không làm gì sai Để anh phải dạy Còn thứ hai là vì anh không nỡ Được rồi Nếu bận tôi sẽ nói bận Cũng sẽ cố gắng Nhìn thấy ánh mắt áp Nhìn thấy ánh mắt ép bức Nhìn thấy ánh mắt áp bức sáng rực của hỉ hỉ Cậu cả cuối cùng cũng chịu khoan nhượng Tôi nhất định sẽ trả lời tin nhắn của em Nhưng trước giờ tôi không thường nhắn tin Tôi cần có thời gian để thích ứng Ý ghi nhận sự cố gắng này của cậu cả Cô tạm chấp nhận Cũng được Em cho cậu thời gian để học hỏi thích nghi đấy Nhưng cậu phải học nhanh lên Chỉ có mỗi bấm chữ cũng bấm chậm Thì rất là yếu kém Với lại nhắn tin sẽ gửi được mấy cái biểu cảm Rất đáng yêu và hay ho Dù cả đoạn video các thứ nữa Cậu phải kết hợp nhiều thứ vào trong tin nhắn Đừng để bản thân bị tuột hậu khỏi thời hiện đại 5.0 này Cậu tán gái cũng cần có nghệ thuật Cậu có vẻ hơi kém rồi đấy Cậu á hiểu chưa Hơi kém Anh mà kém Cái cô nhóc này Sau một hồi trao đổi rất nhiệt huyết Hì hì lúc này mới hài lòng mà xuống xe Trước khi mở cửa xe Cô còn không quên véo yêu lên má người đàn ông nào đó Miệng tùm tìm cười như nụ hoa e thẻn trước gió Nhớ những lời em nói đấy Cậu mà làm em giận là cậu dỗ không được đâu. Đừng xem thường em. Em bảo nhà đây, ngoan nhá. Nói dứt câu cô gái nào đó đã thoan thoát chân tay phóng ra khỏi xe. Còn không để cho cậu cả có được cơ hội nắm lấy tay người ta. Nhìn khoảng không anh đang nắm trong tay. Cậu cả vô thức lắc đầu mà rụt tay về. Lần đầu tiên cảm thấy có người còn nhanh hơn cả anh. Cô nhóc này thật sự lắm trò, cũng nói rất nhiều. Chỉ là anh lại không cảm thấy phiền phức. Mùi thơm thoang thoảng từ thân thể của cô Vẫn còn động lại quanh chóp mũi Hương thơm nhàn nhạt của cô thơm Loại mùi thơm này thật sự rất dễ chịu Rất thơ thái Có lẽ ngay giây phút này Đến chính anh cũng không thể ngờ Là anh và cô lại có thể dây dưa Với nhau nhiều đến vậy Từ không thân, không quen Đến nhắn tin nói chuyện mỗi ngày Còn hứa sẽ làm chỗ dựa cho ai đó Còn bị dạy dỗ Mà lại chỉ im lặng rồi mỉm cười đồng ý Thật sự rất kỳ diệu Cậu cả thì đang trầm luân Trong suy nghĩ của riêng mình Còn ở phía ghế phổ lái Tâm tình của trợ lý Tú đang âm thầm Kinh hãi không thôi Trợ lý Tú thật sự không thể tin Là đến một ngày Vì cậu cả tảng băng ngàn năm Chỉ biết đến công việc này Lại có thể vì một cô gái Mà ngần ngơ Lại còn chấp thuận rất nhiều yêu cầu vô lý Mà nếu đổi lại là trước kia Chỉ cần nghe đến câu đầu tiên Cậu cả đã đá văng người ra khỏi xe rồi. Đừng nói đến câu thứ hai. Cái này có phải gọi là phải lòng cô gái kia rồi không? Là cậu cả nhà anh đã phải lòng cô gái nhỏ tên là Hỷ Hỷ. Tảng băng cuối cùng cũng chịu tan chảy. Có phải như vậy không? Tin tức này cần được lan rộng cho nhiều người biết. Giữ lâu trong lòng sẽ nghẹn chết thôi. Thật quá dọa người mà. Bà hay không có thói quen uống trà sáng Hôm nay đột nhiên muốn uống trà, lại còn cho gọi riêng Hỷ Hỷ theo ra ngoài vườn hầu trà. Lúc Hỷ Hỷ theo bà Hai và Phương Hoa ra ngoài vườn, Mỹ Hạnh nhìn theo với ánh mắt ghen ghét khó lòng mà giấu được. Hỷ Hỷ cũng thấy ánh mắt này của Mỹ Hạnh, có điều là cô cũng không quá để vào trong lòng. Mặc kệ Mỹ Hạnh, muốn nghĩ gì thì nghĩ, việc của cô có khi cô quản còn chưa hết được, nói gì là trong suy nghĩ trong đầu người khác. Trà sen thơm ngát, Bà hai vừa uống trà vừa ngắm hoa Dáng vẻ nhàn hạ thong song của một quý bà nhà giàu Bà quay sang cháu gái bên chồng Ánh mắt bà nhìn Phương Hoa cũng khá là thương mến Trà sen này rất ngon Thảo nào ông nội con lại thích như vậy Phương Hoa cũng rất thích trà do hỉ hỉ pha Uống được một vài lần đã quen Cách trà được đặt xuống bàn Giọng của Phương Hoa rất trong Ánh mắt lại càng trong trèo Trà nghệ của hỉ hỉ rất giỏi Ngoài trà do chú ngô pha Thì chỉ có trà của hỷ hỷ Là làm vừa lòng ông nội đó bác hai Bà hai gật đầu Lúc này nhìn sang hỷ hỷ Mặt mày vui tươi rồi nói Hỷ hỷ xinh đẹp lại có tài nghệ Sau này có gà thì cũng phải gà cho người xứng đáng mới được Hiếm có cô gái nào ra thế bình thường Mà lại có tố chất tốt như con đó Nghe nói con là trẻ mồ côi Phải không hỷ hỷ Dạ, phải, thưa bà hai Hỷ hỷ gật đầu Phong thái luôn chuẩn mực Bà hai lấy làm thương tiếc Ánh mắt nhìn hỉ hỉ cũng dịu hơn rất nhiều Đứa trẻ đáng thương Nếu ba mẹ con còn sống Hai người chắc chắn cũng sẽ rất tự hào về con Nhưng mà không sao Cũng đâu ai được phép chọn mình nơi sinh ra Gia cảnh bình thường cũng không phải việc gì xấu Có điều tương lai con của mình Không nên để giống mình Đừng để cho lịch sử lập lại Sẽ rất tội nghiệp tụi nó Lời nói đầy ẩn ý của bà hai Hỉ hỉ nghe qua làm sao có thể không nhận ra Có điều cô chưa đoán chắc được ý tứ không biết thái độ đột nhiên mềm mỏng lạ thường này của bà hai là đang có ý gì. Bình thường bà hai đối với cô rất nhạt nhòa, hay nói chính xác nhất là có chút gì đó thành kiến khó hiểu. Vậy nên việc đột nhiên bà dịu dàng với cô như thế này làm cho cô sinh ra lòng cảnh giác cực kỳ cao. Tất nhiên là cô sẽ không tin bà hai đột ngột sinh lòng chắc ẩn, thấu hiểu và thông cảm cho cô chỉ là cảm xúc xúc động nhất thời. Cô không tìm. Hì hì không trả lời lại bà Hai, cô chỉ nở nụ cười thay cho lời bình luận. Nhìn thấy Hì hì không nói gì, bà Hai lúc này lại tiếp tục hỏi chuyện. Hì hì cũng làm ở đây lâu rồi chứ nhỉ, còn có bạn trai chưa? Dạ, có rồi thưa bà Hai. Hì hì gật đầu, câu trả lời y hệt như bữa trước, cô trả lời cậu diễn nhà tam thường. Bà Hai nhướng mày, ánh mắt sâu xa, có rồi hả? Là người ở đâu, lai lịch nhà cửa thế nào? Có thật sự tốt không? Anh ấy rất tốt ạ. Câu trả lời này của hỷ hỷ quá mức khôn khéo. Tuy không nói được mấy chữ, nhưng hoàn toàn đầy đủ ý. Làm cho bà hai nhất thời, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Phương Hoa im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Cô ấy nhìn hỉ hỷ, giọng nói vui mừng tinh nghịch. Hỷ hỷ chắc là đang sống trong hũ mặt rồi nha. Lúc em nhắc đến người ta, chị thấy mắt em sáng rực luôn đó. Ai có vước quá mà được hỉ hỉ của chị để ý vậy nè Bữa nào giới thiệu cho chị gặp được một lần không Để em sắp xếp Chỉ sợ anh ấy bận công việc thôi ạ Không gấp Từ từ sắp xếp cũng được Miễn sao cho chị ngó qua một lần là được rồi Hỉ hỉ mỉm cười gật đầu Sau đó cũng không nói đến vấn đề này nữa Mà sau khi bà hai Nghe hỉ hỉ nói rằng đã có bạn trai Sắc mặt bà tuy vẫn bình thường Nhưng bà lại ít nói hơn hẳn Cũng không hỏi gì đến hỉ hỉ nữa Có điều thi thoảng bà vẫn nói bóng gió vài câu là phụ nữ nên biết chọn chồng tốt, chọn người yêu tốt để có được tương lai tốt đẹp nhất. Đừng chọn đàn ông bình thường, cũng đừng chọn người mình quá yêu. Đại loại những câu từ như vậy, ý tứ rõ ràng là muốn nói cho hỉ hỉ nghe, chứ không phải chỉ là vô tư không có ý gì. Hỉ hỉ cũng có nghe, nhưng nghe tai này lại trôi hết sang tay bên kia, rồi trôi luôn ra ngoài. Nói về vấn đề con mắt nhìn người, Hỷ hỷ có thể tự tin chấp bà hai đây một điểm công lực sinh ra trong nhà võ được kế thừa tài thao lược sấm truyền lừng lẫy của cha ông đừng nói là nhìn người đến cả đoán ý của người cô còn đoán được dầm ba cách nhìn người chỉ là trò con ruồi con mỗi chưa chắc bà hai đã nhìn người chuẩn hơn cô kể cả là ông hai cũng chưa chắc đã hơn được cô vài phần bà hai quả thực đã lo bỏ trắng răng rồi bà hai uống trà không lâu chỉ khoảng nửa tiếng là xong Sau đó cả bà hai và Phương Hoa Cùng nhau ra ngoài Hình như là đi mua sắm gì đó Hì hì cũng không rõ Trở vào trong nhà chính Hì hì vừa mới bước được một chân vào Đã nhìn thấy bà ba đứng cười tùm tìm Nhìn cô Ánh mắt bà xinh đẹp nụ cười yếu điệu Tuổi tác dường như đã bỏ quên người phụ nữ này rồi Thật là rất giống với mẹ cô Bà hai và Phương Hoa Ra ngoài rồi à hì hì Hì hì đi tới trước mặt bà ba Vẫn là phong thái, vân đạm, phong khinh chuẩn mực. Cô trả lời, dạ, vừa mới ra ngoài. Ừ, chị hai trước giờ hiếm khi uống trà, bữa nay tự dưng có hứng thú, tôi còn định ra uống với chị ấy một chút. Ai nghĩ là chị ấy đã đi ra ngoài rồi? Mà nghe nói tài pha trà của cô rất tốt, có phải không? Ông nội của Tư Thanh rất thích mà. Hì hì không hình hoang, khoe mẽ, cô đáp rất bình tĩnh. Là lão già dễ tính thôi ạ. Nhìn thấy sự khôn khéo cẩn thận, Trong cách đối đáp của hỉ hỉ, ánh mắt bà ba nhìn hỉ hỉ càng sâu, một chút yêu thích liền chuyển thành khá nhiều yêu thích. Bà lúc này cũng không ngại nhắc nhở hỉ hỉ một chút. gương mặt của cô rất xinh đẹp, không kém hạnh đào nhà tam thương, nói khiêm tốn là còn nhìn hơn, tâm tính của cô cũng sâu, làm người trầm ổn lại khéo léo. Tôi cũng chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, hy vọng cô đừng bị tiền tài danh vọng trước mắt mà chọn sai đường sẽ hỏng một đời người. Tuy rất thân của cô không tốt Nhưng cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt Đừng tùy tiện Cũng đừng dễ dãi Hỷ hỷ không nghĩ là bà ba sẽ nhắc nhở mình Tuy cô biết bà ba đối với cô khá tốt Nhưng tốt đến mức này thì có hơi khác thường Ánh mắt phán xét của hỷ hỷ rất rõ ràng Bà ba làm sao có thể không nhìn thấy Trong lòng bà bây giờ đã rõ ràng 100% Hỷ hỷ thực sự là một cô gái rất thông minh Tố chất hơn người Cô không cần lo đến việc Vì sao tôi lại nói ra những lời này với cô Cô cứ hiểu đơn giản Tôi nhìn cô rất sống với tôi Khi còn trẻ là được Suất thân của tôi không bằng được chị hai Đi được đến đây cũng có thể nói một phần Dựa vào sự lựa chọn đúng đắn Đời người được mấy lần lựa chọn đúng Cô nên cân nhắc thật kỹ Đừng đi sai đường Sẽ hỏng hóc cả một đời Hỉ hỉ nhìn bà ba Trong mắt cô, người phụ nữ này rất đẹp Yêu kiểu duyên dáng Mỗi hồi thở phát ra đều phẳng phất sự ngọt ngào. Tính tình người phụ nữ này cũng khá tốt, không thường xuyên nóng giận, đối đãi với người làm rất nương tay. Tất nhiên, từ một cô gái không có sức thân tốt, đi đến được danh vị bà ba của nhà nhì phương cũng không phải là một con đường đi dễ dàng. Vậy nên tâm cơ của bà ấy cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có điều, những gì bà ấy vừa nói lại mang một dáng vẻ rất chân thật, là dáng vẻ của sự thật lòng. Giáng vẻ làm điều tốt Hỷ hỷ ban đầu còn thấy kỳ lạ Nhưng mà bây giờ thì cô hiểu rồi Bà ba chỉ đơn giản là đang đồng cảm với cô mà thôi Chính xác là đồng cảm với sự giống nhau Giữa cô và bà Là có nhan sắc, có đầu óc Nhưng không có già thế Khi một người thực sự muốn giúp một người Mà không vì bất cứ lợi ích nào Thì mối quan hệ giữa người với người Có thể tốt lên đến không ngờ Bà ba và hỷ hỷ Chính là ví dụ điển hình Cảm ơn bà, bà ba, đây là lời nói thật lòng. Bà ba nhìn thấy sự biết ơn, bà rất hài lòng, nụ cười lan tràn đến cả khóe mắt. Gương mặt này của cô quá đẹp, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô kém sắc đi mà thôi. Tôi yêu cái đẹp mà, càng đẹp tôi càng thích. Được rồi, cô đi làm việc của cô đi, làm cho tốt. Hỉ hỷ đi vào trong, bà ba vẫn đứng ở trước cửa lớn để đón nắng. Lúc hỷ hỷ quay lưng lại, nhìn thì vẫn thấy... Bà ấy choảng khăn đứng dưới nắng như vậy Dáng lưng thẳng tắp Mái tóc dài mượt Nhìn từ sau thôi Cũng đủ nhìn ra được Đây chính là một mỹ nhân Thú thật cô cũng không nắm rõ được tâm tư của người phụ nữ này Nhìn thì có vẻ dễ tính Nhưng rõ ràng tâm cơ bà ấy rất sâu Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài Nhưng việc bà ấy muốn nhắc nhở cô Cô có thể tin rằng Đây là hành động xuất phát từ tâm tốt Không phải là suy tính hay mưu mô gì Tùy tầm cờ của người khác không đoán được nhiều nhưng thành ý thì vẫn nhận ra được mà trước giờ ánh mắt nhìn người nhìn việc của cô rất hiếm khi nào sai lần này cũng sẽ là như vậy Tùy lời nhắc nhở này cũng không quá mức đặc biệt đối với cô nhưng tấm chân tình này của bà ba cô sẽ luôn ghi nhận và cảm ơn Sau cái hôm bà hai nói bóng nói gió lần đó cứ cách một hai ngày thì cậu diễn nhà tam thương lại sang làm khách và tất nhiên Hỷ hỷ sẽ tránh mặt hết sức có thể. Cô nghe lời cậu cả. Gặp đâu, tránh đó. Tránh còn hơn tránh tà. Đến một sợi tóc cô còn không cho cậu ta nhìn thấy được. Nói gì là đến gặp mặt. Đến mức rất nhiều người trong nhà nghỉ phương đều nhận ra được sự né tránh của cô. Hỷ hỷ cứ nhìn thấy cậu diễn đến là hỷ hỷ liền báo bệnh. Chạy về phòng khóa trái cửa. Ngủ một giấc hoặc lướt điện thoại. Mặc kệ là ai đến gọi cũng không quan tâm. Hỷ hỷ có tiền án bệnh đau đầu mất trí nhớ Vậy nên dù biết là giả vờ bệnh Thì cũng không ai làm gì được cô Kể cả là bà hai đích thân cho người tới gọi Thì vẫn vậy Vẫn không kêu được cô ra ngoài Trừ khi cậu diễn kia rời đi Vài lần như thế Cậu diễn nhà tam thương có vẻ nóng ruột Thế là đến một ngày đẹp trời nọ Không hiểu là vô tình hay cố ý Mà cậu ta chặn được hỷ hỷ Lại để nói chuyện Và tất nhiên đã bắt được người Thì sẽ dùng rất nhiều cách để tán tỉnh hỉ hỉ Từ nói bóng nói gió Cho đến nói chuyện thẳng thừng Đi thẳng vào chủ đề chính Mềm mỏng hay cứng rắn Cách nào cậu ta cũng dùng qua Thế nhưng dùng đã thử qua mọi cách Thì thái độ của hỉ hỉ với cậu ta vẫn như vậy Vẫn lạnh lùng Vẫn chán ghét Vẫn không có một chút dao động gì Tấn diễn nhìn thấy quá rõ ràng Ánh mắt ghét bỏ cùng cực Đứng giữa trời đất bao la rộng lớn Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy tâm tư mình bức bối nhiều đến vậy Trước giờ cậu ta thích ai đều được đáp lại Chưa một lần bất như ý Vậy nên sự lạnh nhạt chán ghét này của hỉ hỉ Đã làm cho cậu ta nảy sinh ra tâm lý tức giận cực đoan Hai tay đút vào túi quần Ánh mắt đen lại đầy sâu xa Cảm giác hứng thú muốn chinh phục không còn Hiện tại lúc này chỉ còn cảm xúc muốn cưỡng ép Bức người cho bằng được Sự cự tuyệt của hỉ hỉ đã thành công cơ gợi được tâm tính thuần túy nhất trong con người cậu ta chối dậy là tâm tính ích kỷ và chiếm đoạt. Vậy nên thay vì dùng lời nói, cậu ta chuyển hướng sẽ dùng hành động, còn là hành động gì thì khó mà nói trước được. Khóe môi nhếch lên, nụ cười có hơi quỷ dị, trên gương mặt rắn lạnh là ý tứ độc đoán. Nếu đã tán không được thì chiếm, dù sao thì khắp thiên hạ này cũng khó ai quản được đến chuyện của cậu ta. Đừng nói hỉ hỉ gì là một con ở nghèo nàn không người thân mà cũng chẳng có gia thế. Rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách vì sao cậu ta lại ra tay tuyệt tình. Hì hì theo dì Mười và quản gia Ngô sang tìm quản gia nhà nhất lượng có việc cần bàn. Nghe nói là gần đến lễ bái sơn thần, bố nhà giàu nhất vùng bảy núi Châu Đô cùng họp bàn tổ chức lễ. Năm nay đến phiên nhà Nhị Phương nhận phần chuẩn bị, vậy nên bữa nay quản gia Ngô sang gặp quản gia nhà nhất lượng làm để bàn về việc này. Dì mười đi theo quản gia ngô Hỷ hỷ lúc vừa vào đã viện cớ đi vệ sinh mà chuồn mất Lúc này đang ở ngoài vườn Đang tìm bóng dáng của một người Nhìn thấy cô gái dáng người nhỏ nhắn Đang làm cỏ ở một góc vườn Hỷ hỷ liền đi tới Cô giả vờ ngồi xuống làm cỏ chung Nhìn thấy có người lạ đi tới Cô gái liền ngước mắt lên nhìn Lúc nhìn thấy hỷ hỷ thì có vẻ rất kinh ngạc Động tác đang nhổ cỏ ngưng lại Tròn xoe mắt mà nhìn hỷ hỷ chằm chằm Hỷ hỷ thì khác, nhìn thấy cô gái nhìn mình, hỷ hỷ liền nở nụ cười dịu dàng, tay thì nhổ cỏ, miệng thì nói lời êm tai Tôi phủ cô nhổ cỏ, trời nắng là một mình đến bao giờ mới xong. Cô gái không nghĩ đến tình huống như thế này, ngần ra vài giây mới kịp phản ứng lại không cần nói. Không, không cần đâu, đây đây là công việc của tôi. Hỷ hỷ xem như không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục nhổ cỏ, còn không quên nói chuyện cùng cô gái. Dù cô vẫn chưa xin lỗi tôi Nhưng tôi vẫn không giận cô đâu Cô biết không tôi là người lương thiện mà Dứt câu Hỷ hỷ mới nhìn thẳng vào mắt cô gái Ánh mắt cô rất sáng Cũng rất lạnh lùng Tôi đã xin cậu cả để cô ở lại đây làm việc Bởi vì tôi nghĩ cô cũng rất cần công việc này Ai cũng cần tiền để sinh sống mà Tôi hiểu Tôi cũng không muốn bắt lỗi cô đâu Cô gái trưng hừng trong chốc lát Chân mày cũng chợt nhíu lại Biểu cảm này là vừa kinh ngạc mà cũng vừa sợ hãi. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt, cô tá nhất thời không biết nên nói gì, vậy nên cứ trợn tròn mắt mà nhìn hề hỉ, hỉ như vậy. Hỉ hỉ thì rất bình thản gom mớ cỏ vừa nhổ để gọn vào một góc, sau đó nắm một bụi cỏ mới, tay giật mạnh, bụi cỏ vang luôn cả góc lẫn dễ. Cầm bụi cỏ đầy đất trên tay, hỉ hỉ dơ lên trước mặt cô gái, khóe môi nhắc lên, cô cười như có như không. Lời nói đầy đủ ý tứ Có điều cô gái nhỏ à Cô rất không chân thật Tôi không thích người như cô đâu Một giây Hai giây Rồi rất nhiều giây trôi qua Khi mà cảm xúc đã thay đổi đến mức lên cao rồi xuống thấp Giống như chợt nhớ ra bản thân cần phải làm gì Cô gái đột nhiên bình tĩnh lại Chỉ là giọng nói vẫn không kìm được Mà hơi run Cô nói gì vậy Tôi không hiểu Tôi đồng ý là hôm đó Đã không giữ vững thang cho cô Nhưng cô cũng thấy rồi đó Là do cô gái kia muốn gây sự Tôi cũng chỉ là không kịp phản ứng thôi Cô không nên đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như vậy Hì hì vẫn vô cùng điềm đạm Nhìn cô gái Tia sáng trong mắt như xoáy vào tim gan người đối diện Tôi có trách cô đâu Tôi đã nói câu nào trách lỗi trách tội cô chưa Chưa có đúng không Vậy Vậy cô nói tôi không chân thật là có ý gì Tôi và cô không quen không biết Cũng không làm chung với nhau Tôi hãm hại cô để được cái gì chứ Hỷ hỷ đổi tư thế Nửa quỷ nửa ngồi Đáy mắt sâu hồn hút Chỉ cần cười lạnh lên thêm một cái Liền đủ dọa người Thế ra là cô cũng biết Cô không nên hãm hại tôi hả Tôi tưởng là cô không biết chứ Cô gái càng nghe Càng không hiểu được Hỷ hỷ đang muốn nói gì Nhưng sự nguy hiểm khó dò này của hỷ hỷ Rõ ràng đã làm cho cô ta lo sợ, ánh mắt thoáng run, cô gái chớp mắt liên tục vài cái, sau đó mới cường giọng lên tiếng, cô càng nói, tôi càng càng không hiểu gì hết, tôi xin lỗi vì hôm đó đã đã vô tình làm cô ngã, nhưng tôi nói rồi, tôi tôi không cố ý, tôi cũng đã nói rõ với cậu cả rồi, nếu cô cần thì tôi sẽ xin lỗi cô, còn ngoài ra, tôi tôi không hiểu gì hết, tôi tôi cũng không nói dối. Hỷ hỷ không vội trả lời ngay, cố tình dùng ánh mắt phán xét để nhìn thẳng vào cô gái. Nhìn chầm chầm, đến khi cô ta không chịu được, phải quay mặt đi chỗ khác thì mới thôi. Thấy cô gái định thành mình tiếp, hỷ hỷ không đủ kiên nhẫn để nghe thêm. Cô lạnh lùng cất giọng. Nếu cô đã nói là không nói dối, vậy thì được rồi, tôi cũng không thể làm gì được cô mà. Có thể cô không chân thật với tôi, nhưng cô lại trung thành với người khác, đúng không? Tôi... Ấy, không cần nói nữa. Việc của cô thì cô làm đi. Làm tiếp đi. Nói dứt câu, Hỷ Hỷ đã đứng dậy xoay người rời đi. Không để cho cô gái kia có cơ hội giải thích thêm một câu nào. Cuộc đời này, Hỷ Hỷ không muốn dồn ép ai vào đường cùng. Nhưng những người thích dồn ép cô thì xứng đáng có được một cuộc sống không tử tế. Như cô gái này là một ví dụ chẳng hạn. Rời khỏi góc vườn, Hỷ Hỷ đến dưới một góc cây lớn. Cô ngồi trồm hỗn, Một tay cầm điện thoại Một tay nghịch mớ cỏ dưới chân Điện thoại vừa được kết nối Giọng cô liền mềm mỏng ngọt ngào Như dưới lên một lớp mật ong Cậu cả ơi Đầu dây bên kia Cậu cả đang chuẩn bị ra khỏi nhà Thì nhận được điện thoại của ai đó Ngồi trên xe Ba chữ cậu cả ơi Lại một lần nữa làm cho tâm tình anh sao động dữ dội Gia hiểu cho phía trước im lặng Giọng nói của anh tuy vấn giữ được sự nghiêm nghị Nhưng nghe kỹ thì lại thấy nhẹ nhàng biết bao Sao vậy Cậu cả có nhà không Sắp ra ngoài Có chuyện gì Em đã ở trong vườn nhà cậu Em muốn gặp cậu được không ạ Bây giờ Đúng Bây giờ Cậu cả khẽ nhớ mày Hôm nay anh có rất nhiều việc cần giải quyết ở công ty Nếu bây giờ không đi thì sẽ Được Ra cổng Tôi chờ em Tắt máy Cậu cả liền ra lệnh cho xe chạy ra khỏi cổng nhà Sau đó dừng lại ở ven đường đợi người nào đó Anh cũng không biết vì sao lại đồng ý gặp cô Mặc dù trước giờ anh là người làm việc rất có nguyên tắc Trước kia dù trong nhà có chuyện Cũng chưa chắc đã giữ được chân anh đến công ty Chỉ là bây giờ Trong lòng còn đang miên man Với suy nghĩ Thì cửa xe đã được mở ra Một thân ảnh mảnh mai chui tọt vào trong xe Mặt mày cười toe cười toét Nhìn thấy hỉ hỉ ăn mặc quy củ Với áo bà ba màu nâu Cùng quần lãnh đen, áo của cô khá rộng rãi, không giống như một số người khác, mặc áo bà ba bó sát cổ, cố tình khoe đất đai màu mỡ. Có điều dù áo rộng, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ, thân hình mảnh mai thon thả của cô. Những nơi đều đặn đều loáng thoáng có thể nhìn thấy được. Cậu cả hạ, nghe tiếng gọi ngọt ngào, cậu cả tính tâm lại, mắt anh nhìn cô, vẫn là ánh mắt uy nghiêm sáng rực. Anh hỏi, sao lại ở đây? Hỷ hỷ ngồi cách cậu cả một khoảng vừa đủ, mùi nước hoa hương gỗ từ cậu bay sọc vào chóp mũi, một mùi hương rất thu hút, rất dễ ngửi. Em theo quản gia ngô và dì mời sang hợp quản gia nhà cậu để bàn về lễ bái sơn thần. Hai người họ đi bàn việc rồi, còn em thì đi tìm cậu. Tìm tôi có việc gì? Hỷ hỷ nhướng mày, cô có chút không vui, giống như giận dỗi, hỏi ngược lại cậu cả. Có việc thì mới tìm cậu được à? Cũng không phải ý này. Hì hì nhìn gương mặt đẹp trai xuất thần nhưng đầy nghiêm nghị của cậu cả. Cô càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Nhích sát lại gần một chút, cô kéo dãn chân mày của người đàn ông trước mặt, giọng lầm bầm, giãn cơ mặt ra. Cậu đang nhìn một cô gái đẹp, không phải nhìn kẻ thù đâu. Nhăn nhăn như thế này mau già lắm đấy. Nhăn cái gì mà nhăn? Cậu cả có chút giận mình trước hành động này của hì hì. Chân mày anh nheo lại theo phản xạ Có điều là khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hỉ hỉ, chân mày anh liền rãn ra, giãn hết mức có thể. Anh cũng không biết vì sao lại nghe theo lời cô gái này. Chắc chỉ là vô tình nghe theo mà thôi. Nhìn thấy chân mày cậu đã rãn ra như ý muốn, hỉ hỉ lúc này mới hài lòng. Cô bỏ tay xuống, khoảng cách giữa hai người vô thức gần nhau thêm một chút. Đối mặt với ánh mắt sáng rực của người đàn ông, hỉ hỉ dịu giọng nói. Các người làm hôm bữa cậu muốn đuổi việc Bây giờ cậu đuổi đi Em không có ý kiến nữa đâu ạ Sao? Ý em là cái cô người làm trong vụ em bị ngã thang á Cậu đuổi cô ta đi Cậu cả nhìn hỉ hỉ Ánh mắt khó hiểu phải hỏi Sao lại thế? Lý do? Hỉ hỉ khoanh tay trước ngực Bộ dạng có chút ngang ngạnh Không có lý do đâu Tự dưng á, nhìn mặt thấy ghét Nhìn mặt thấy ghét Đúng ạ, nhìn cái mặt thấy ghét Cậu cả im lặng vài giây, quan sát hỉ hỉ, thấy hỉ hỉ hoàn toàn nói thật, lúc này mới tin là cô muốn đuổi việc người làm kia thật. Trong lòng bắt đầu thấy khó hiểu, mới vài ngày trước, còn một hai muốn nói đỡ cho người kia mà, vậy mà bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, còn cương quyết như vậy nữa. Chuyện này vốn dĩ đã giải quyết xong rồi, bây giờ lại giải quyết thêm một lần nữa, thật sự là... Cậu cả vươn tay, chấm chấm vào chán hỉ hỉ hai cái, Anh muốn biết vì sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ Nói tôi nghe Chuyện gì xảy ra rồi Hì hì bỏ tay xuống nhún vai lắc đầu đáp Không có chuyện gì hết à Chẳng qua suy nghĩ lại thấy cô gái kia cũng có lỗi Không muốn tha thứ nữa Chỉ như vậy thôi Cậu cả lại im lặng khoảng vài giây Sau đó mới nhàn nhạt cất giọng Được, đuổi người Cậu cả vừa dứt lời nụ cười xinh đẹp lại hiện rõ trên đôi môi đỏ mọng Kiểu diễm của cô gái nhỏ Mà chiếc nụ cười cùng ánh mắt long lanh sáng rực rỡ như ánh mặt trời này của hỉ hỉ, cơ mặt nghiêm túc của cậu cả cũng dãn nở ra, gần như là muốn nở nụ cười theo. Trợ lý Tú lấp láo ở ghế trước, nhìn qua kính trong xe, thấy được cảnh này mà khiếp đàm, một người ngang ngược hết chỗ nói, một người lại rung túng hết chỗ chê. Vô lý, thật là vô lý mà. Tội nghiệp cô gái người làm kia quá đi, phải nhanh ngay nhắn tin thông báo đuổi người cho quản gia biết mới được. Làm trợ lý quen thiệt là khổ tâm Hì hì ở trong xe Luyên thuyên cả một buổi Những chuyện trên trời ơi đất hỡi Vậy mà cậu cả lại nghe không sót một chữ nào Tuy cũng không bình luận gì nhiều Nhưng vẫn chịu nghe Dù những chuyện cô nói không có một chuyện nào là quan trọng cả Phải đợi đến khi hì hì Có điện thoại Cô nói cô phải vào trong tìm gì mười Thì cuộc trò chuyện mới kết thúc Chuẩn bị xuống xe hỉ hì, hì cười cười hí hưởng nói Em vào trong đây Lát nữa cậu cả nhớ trả lời tin nhắn của em nha. Ừ, được rồi, cậu cả đi đi, đừng để mất thời gian, em chào cậu ạ. Nói rồi cô gái nhỏ quay người, may sao khi cô chưa chạy đi thì cậu cả nóng được tay cô, không để hụt như lần trước nữa. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc mềm mại từ da thịt chuyển đến, trong lòng cậu cả như cháy lên một đốm lửa nhỏ. Em biết đến từ nãy đến giờ, tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi chưa? Hỷ hỷ cũng có chút dao động, nho nhỏ trong lòng Bình thường nghịch ngợm trêu đùa người ta là thế Nhưng khi bị người ta trêu lại Thì trong lòng lại giống như có con nai nhỏ Đang từng bừng nhảy nhót vậy Cậu bận ạ? Không biết thật à? Không ạ à... Cậu cả xếp lấy bàn tay trắng trèo mềm mại của hỷ hỷ Ánh mắt nóng ấm Giọng anh cũng ấm đến lạ thường Trước giờ chưa có ai cản được đường tôi đến công ty làm việc Vậy mà hôm nay có em đấy Hì hì nhìn bàn tay nam tính đầy mạnh mẽ của ai đó, đang nắm lấy tay cô. Cô cực kỳ thích chí, chớp mắt cười tinh nghịch. Vậy thì có nghĩa là, em là người đặc biệt ở trong lòng cậu, có đúng vậy không ạ? Cậu cả nhìn thấy rõ nụ cười lưu manh của ai đó. Trong lòng anh thầm cười, mắng cô là con gái mà không biết e thẹn là gì. Có điều mắng là mắng như vậy thôi, nhưng thần sắc của anh vẫn dịu dàng lắm. Ánh mắt ấm nóng như biết nói, anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Không biết xấu hổ. Được rồi, vào trong đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Đi đứng cho cẩn thận. Hỷ hỷ gật đầu. Cô rõ ràng còn muốn tâm sự thêm chút nữa. Nhưng điện thoại lúc này lại gieo. Thời gian không có, cô bắt buộc phải đi vào trong. Có điều trước khi đi, cô vẫn không quên trêu chọc ai đó. Hỷ hỷ lúc này đột nhiên đưa mặt tới gần. Cố tình áp mặt cô sát vào mặt cậu gà. Chỉ là áp sát mặt thôi chứ không hôn. Giọng nói của cô nhỏ khẽ. Nghe như lời đường mật dụ dỗ người. Cậu cả lúc nào cũng phải nhớ tới em nha. Tạm biệt cậu ạ. Rứt lời, hỉ hỉ định xoay người bỏ chạy thì liền bị người trong xe ôm eo kéo ngược về. Lực ôm của ai đó rất mạnh. Thoát cái hỉ hỉ đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Đánh mắt cậu cả sâu hôn hút như vũ trụ không đáy. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất chân thật. Giống như có một mặt trăng nên thơ đầy tình tứ. Môi anh lướt khẽ nhẹ nhàng trên môi hỉ hỉ giống như là cánh hoa lướt trên da thịt êm êm ngừa ngứa nhưng cũng chỉ là hôn lướt qua thôi bởi anh vẫn luôn quan niệm rằng phải cho người ta được danh phận rõ ràng thì mới có thể công khai hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật buông hỉ hỉ ra cậu cả đặt ngón tay lên môi cô hiếm có mà trêu đùa biết ngại à không có gan thì đừng trêu chọc sức chịu đựng của tôi nhớ chưa nào hỉ hỉ ngẩn ngơ mà gật gật đầu có lần đầu mất thế chủ động vừa thẹn cũng vừa ngại, hai má không nhịn được mà nóng ran lên. Mãi tới khi đã chạy vào trong sân rồi mà Hi Hi vẫn còn xấu hổ, vẫn còn cảm nhận rõ ràng được nụ hôn nhanh kia của cậu cả ở trên môi mình. Chết mất, chết mất thôi, hôn rồi, hôn rồi, vậy mà hôn thật rồi. Xấu hổ quá đi mất, xấu hổ quá đi thôi. Hi Hi trong kia đang điên cuồng gào thét thì ở ngoài này cậu cả cũng có hơi thấn thở, tay anh vô thức đặt trên môi mình. Nhớ đến vừa rồi hôn ai đó Tâm tình đột nhiên sảng khoái đến lạ thường Thật ra thì cảm giác hôn nhau Cũng khá tốt đấy chứ Thơm thơm mềm mềm rất là ngon Mấy ngày gần đây Ngày nào hỉ hỉ cũng cùng dì mời Sang nhà nhất lượng để bàn bạc về chuyện Tổ chức lễ bái sơn thần Chỉ còn nửa tháng nữa là tới Thời gian chuẩn bị đã hết Hiện tại các bước tiến hành đã bắt đầu Hỉ hỉ đảm nhận phần gửi thiệp mời Đến họ hàng và bạn bè thân hiếu gần xa Của tổng cộng 4 nhà cộng lại Thật ra thì phần thiệp mời này cũng không nhiều, chỉ gửi cho những người có quan hệ thân thiết và địa vị cao quan trọng của bốn nhà. Bởi đây là lễ bái sơn thần, không phải tiệc tùng riêng, đa số đều là do người dân thành tâm đi cúng bái. Còn gửi thiệp mời chỉ là một hình thức thông báo thôi, cũng chỉ những nhà, những vị có địa vị và quyền lực mới nhận được thiệp mời này. Quản gia của bốn nhà đã gặp nhau, bàn việc từ nhiều ngày trước, nhà nhì phương tổ chức chính nên quản gia ngô sẽ bận hơn gấp mấy lần. Công việc từ quản gia ngô chuyển xuống Cũng sẽ rất nhiều Đa phần đều là do dì mời phụ trách Vũ hiền thời gian này Đảm nhiệm chính việc quán xuyến trong nhà Cũng như là việc chăm sóc cho quản gia tím Gần một tuần bận đến mức không ngủ đổ Hỷ hỷ cuối cùng cũng làm xong Phần thiệp mời Sau khi gửi hết thiệp mời đi Hỷ hỷ từ nhà nhất lượng trở về nhà nhì phương Cô lúc này chỉ muốn đi ngủ Ngủ bù cho mấy đêm thức làm việc quá sức Thời gian gần đây Cô ở nhà nhất lượng còn nhiều hơn ở nhà nhì phương Tất nhiên chỉ ở loanh quanh nhà sau làm người làm Giống như ở nhà nhì phương vậy Thật ra thì cũng có thi thoảng Cô chuồn đi tìm cậu cả Nhưng số lần gặp được rất ít Bởi vì lúc nào cũng có người làm của nhà nhất lượng ở cạnh cô Có muốn chạy quanh cũng không được Uể oài đi về phòng Suốt dọc đường đi Hì hì luôn có một loại cảm xúc rất lạ Cô có cảm giác mọi người Lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào cô Nhưng lạ là khi cô nhìn lại Thì bọn họ lại quay sang hướng khác Giống như chưa từng có việc Nhìn cô chằm chằm vậy Nếu chỉ một hai người như vậy thì bình thường Nhưng nếu tất cả mọi người đều đột nhiên tò mò Để ý đến cô Thì không còn bình thường được nữa Rõ ràng là bất thường quá rồi Hỷ hỷ đứng giữa lối đi Mấy người nhìn cô vừa rồi Đã quay lưng đi làm chuyện khác Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hỷ hỷ nhíu mày Cô đang định bắt một người lại hỏi thì từ xa, nhìn thấy có người đang chạy đến. Nhìn thoáng qua liền biết là cậu tư thanh. Cậu tư chạy tới trước mặt hỉ hỉ thì dừng lại. Giữa ban ngày, cậu ấy cũng không kiêng rẻ gì. Ánh mắt nôn nóng mà hỏi hỉ hỉ. Hỉ hỉ, chuyện này là sao? Có phải là em... Cậu tư nói trong ngập ngừng. Hỉ hỉ nghe mà sốt ruột, điền hỏi lại. Có phải là em thế nào? Sao đang định nói mà cậu lại dừng lại vậy? Nói rõ đi chứ cậu tư. Em... Em không biết chuyện gì sao Biết chuyện gì mới được Mà có chuyện gì Cậu tư nhíu mày nhìn hỉ hỉ Cậu ấy lúc này đang quan sát cô Quan sát biểu cảm chân thật trên mặt Nhìn thấy cô giống như không đang giả vờ Chân mày cậu tư nhíu chặt lại hơn Giọng nói nghiêm túc Hỉ hỉ Thật sự là em không biết Hỉ hỉ bắt đầu cảm thấy bức bối Cô ghét nhất cái cảm giác bản thân mù tịt Không biết gì chuyện này Sự mất kiên nhẫn vẫn thoáng hiện lên trong ánh mắt Cậu Tư đừng đùa với tôi như vậy. Nếu cậu không nói, vậy thì để tôi đi hỏi người khác. Thấy hỉ hỉ muốn đi thiệt, cậu Tư Thanh liền kéo tay cô giữ lại. Lại thấy hỉ hỉ nhìn xuống tay, cậu Tư liền thu tay về, không dám nắm tay hỉ hỉ nữa. Lúc này mới sắp xếp được câu chữ, nói rõ ràng những gì cậu biết cho cô nghe. Mà sau khi nghe xong, hai mắt hỉ hỉ mở to, ngạc nhiên tới mức không thể nào tưởng tượng được, giống như đang nghe cái chuyện tê hút gì vậy. Cậu nói tôi và cậu diễn ở với nhau. Cậu Tư cũng rất bức bối, chỉ thiếu vỏ đầu bứt tai, không có nói là người ta nói, nếu là cậu nói thì cậu đã nói với em ở với cậu rồi, làm gì đến lượt nó Tấn Diễn chứ. chốt, cậu Tư lại một lần nữa quan sát sắc mặt của Hi Hi, nhưng đúng thật là em không có gì với Tấn Diễn phải không? Hi Hi nhếch môi, ghét bỏ kẻ nào đó, cậu nghĩ tôi có gì đó được với cậu ta hay sao? Cậu như vậy là xem thường bản thân cậu rồi đấy Xem thường bản thân cậu ấy hả Hỷ hỷ nói với thái độ cực kỳ dĩ nhiên Tất nhiên rồi Đến cậu mà tôi còn từ chối Cậu nghĩ cậu diễn đó có cửa hả câu nói này Như khai sáng tâm thức của cậu tư Cậu ấy tròn mắt Sau đó hai mắt sáng lên Vỗ tay bồm bộp Phải ha Cậu còn chưa được em ngó tới Vậy thì cái thằng diễn đó ý nghĩa gì Hỷ gửi ánh mắt còn phải nói đến cậu tư Cô cảm thấy người đàn ông này cũng có hơi hướng ngốc ngốc một chút Nhưng mà thôi cũng đáng yêu Quay lại chuyện chính Hỷ hỷ nghiêm túc lại Cô muốn hỏi cho rõ vấn đề Tin tức này cậu tư nghe được từ ai Cậu nghe người làm trong nhà nói đấy Bọn họ là nói cho nhau nghe Cậu vô tình nghe được Cũng không biết tin tức này từ đâu ra Nhưng mà tin này lan nhanh lắm Bây giờ người nhà này á ai cũng biết Ba mẹ cậu hình như cũng biết Hỷ hỷ hiểu vấn đề rồi Vậy ra ánh mắt soi mói mọi người nhìn cô từ lúc cô bước vào trong sân đều là có lý do. Nhưng mà cái lý do này khốn kiếp quá đi. Không biết là tên nào đồn. Đừng để cô biết được cô sẽ đấm cho một trận thừa sống thiếu chết mới hạ dạ cô được. Hì hì sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là chuyện gì quá ghê gớm. Tất nhiên cô vẫn tin vào việc chỉ cần bản thân không có thì không ai có thể vấy bẩn được. Nhưng chuyện này cô sẽ điều tra. Cũng rất muốn biết, thật sự là tên diễn biến thái kia có liên quan đến chuyện tin đồn này giữa cô và hắn ta hay không? Quay sang cậu Tư, thần sắc điềm tĩnh, hỉ hỉ nói Cảm ơn cậu Tư, chuyện này cậu cũng đừng để tâm nhiều tới nữa, không quan trọng Tôi và cậu diễn không liên quan gì đến nhau, tôi cũng không sợ người khác đồn linh tinh đâu Em đang giải thích với tôi sao? Cậu cho là vậy cũng được, chuyện này cứ để như vậy đi Bây giờ tôi về phòng chút, cậu Tư cũng nghỉ ngơi đi ạ Hỷ hỷ nói xong, liền gật đầu trào khẽ một cái Sau đó xoay người đi về hướng gian nhà sau của người làm Cậu Tư đứng nhìn theo hỷ hỷ một lát Sau đó cũng trở vào trong nhà Chỉ là trên gương mặt đẹp trai lãng tử Của người đàn ông lúc này Đã có thêm một làn gió xuân phơi phới Không còn dáng vẻ bức bối nôn nóng như vừa rồi nữa Có lẽ cậu Tư cũng không biết được rằng Dáng vẻ yêu đời yêu người này của cậu Có biết bao nhiêu chân thành Mà trước giờ cậu chưa từng có Rõ ràng là rất chân thành Hỷ hỷ trở về phòng nghỉ ngơi Đến chiều thì quay trở lại vị trí cũ để làm việc Nhìn thấy hỷ hỷ xuất hiện trong nhà chính Mỹ Hạnh liền nhét môi xem thường Ánh mắt nhìn hỷ hỷ có biết bao nhiêu là coi rẻ Giống như hỷ hỷ đã làm ra chuyện gì xấu xa ghê tởm lắm vậy Tuy không nói gì Nhưng biểu cảm đã thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng Mà biểu cảm này cũng là cố ý Là cố ý để hỷ hỷ nhìn thấy Cố ý muốn làm cho Hỷ Hỷ khó chịu Hỷ Hỷ đứng một bên Nhìn thấy rõ ánh mắt của Mỹ Hạnh Có điều cũng không thấy khó chịu gì Mặc kệ Mỹ Hạnh muốn diễn cái gì thì diễn Về chuyện tin đồn này đã hỏi qua rồi Tuy vẫn chưa biết được tin đồn là từ đâu chuyển tới Nhưng chắc chắn là có kẻ tung ra Không thể nào tự nhiên mà có được Mục đích của kẻ này là gì thì chưa rõ Có thể là muốn hủy hoại thanh danh Hoặc cũng có thể là có ý đồ khác với cô Vũ Hiền từ trên lầu đi xuống Bà ta đi tới trước mặt Hỷ Hỷ Ánh mắt không thân thiện Giọng nói nhạt nhẽo lạnh lùng vang lên Bà hai cho gọi cô Lên nhanh đi Hỷ Hỷ nhìn Vũ Hiền Cả hai phe từ lâu đã đối nghịch Lúc này cũng không cần phải giả vờ nữa Có bao nhiêu lạnh lùng đều thể hiện hết trên mặt Rời vị trí đi thẳng lên lầu Cô cũng không quan tâm tới mẹ con Vũ Hiền và Mỹ Hạnh Có loại ánh mắt gì khi nhìn thấy mình Nhìn thấy hỉ hỉ lên lầu rồi Mỹ Hành lúc này mới vội vàng hỏi mẹ mình, "Mẹ, bà hai nói sao, vị trí hoa thần đó con có làm được không?" Bố Hiền nhìn con gái mình, thấy rõ sự hy vọng trong mắt con gái, mà con gái càng nôn nóng thì bà ta càng thương xót, bởi không thể giúp gì được cho con gái. Chuyện này, Mỹ Hành tuy rất nóng ruột, nhưng vẫn nhìn ra được sự ngập ngừng trong mắt mẹ mình, cảm xúc thất vọng dần kéo tới, sắc mặt xị xuống không còn tươi tắn nữa. Không được phải không mẹ? Bà chủ không đồng ý cho con làm hoa thần phải không Phú Hiển thương xót con gái Âu yếm dỗ rành Vuốt tóc dịu giọng khuyên nhổ Từ đầu mẹ đã nói là rất khó rồi mà Hoa thần năm nào cũng là do mấy đứa con gái của nhà giàu làm Làm sao có thể tới lượt mình được hả con Nhưng mà chẳng phải năm nay Phương Hoa tử chối Không muốn hóa trang làm hoa thần sao hả mẹ Nếu Phương Hoa đã không làm vậy Thì bà hai phải chọn người khác đúng không Hòa thần cũng không quy định phải là con gái nhà giàu làm, cũng chỉ là hóa trang một chút để làm lễ thôi, không đến mức cầu kỳ nhiều điều kiện như vậy chứ. Mẹ đã nói với bà hai chưa, bà hai nói thế nào mới được chứ? Vô Hiển cũng rất khó xử, thú thật là bà ta vẫn chưa đề cử con gái với bà hai được, bởi hình như bà hai đã chọn được người bà ấy ưng ý rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ chuyện mới của tác giả Du Phong Vân